Tô liơ chăng. Xin chào cả nhà, đêm nay Ngọc Mai kể tiếp diễn biến của bộ truyện audio dài kỳ Thiên tài thần côn của tác giả Phượng Kim, chuyện edit bởi các bạn Phạm Thọ, Nước biển xanh, Trường Uyên. Tại trang truyện mạng.com, bản dịch được cho phép sử dụng độc quyền theo thỏa thuận hợp tác giữa kênh youtube nghe Kể Chuyện Mà Đêm Khuya và trang truyện mạng.com. Các bạn vui lòng không riết khi chưa có sự đồng ý. Càng đến gần, âm sát càng thêm nặng, từ đạo nguyên khí được viết thành bùa đánh ra, giống như yên hoa nổ tung, hư ảo quỷ dị và xinh đẹp. Mà đi ở nơi hư ảo này, hình ảnh cô gái một thân quần áo trắng, bộ pháp bình tĩnh, Quanh thân nguyên khí tràn đầy, thậm chí bàn tay nắm lấy Nam Hải, cỏ truyền nguyên khí vào trên người hắn, làm hắn bớt đi một chút áp lực kết ấn bảo vệ. Quanh thân hai người, nguyên khí sao động, sinh xôi không ngừng. Từ ngoại viện tòa nhà đến nội viện bên trong, cô gái liên tục chế ra 26 phù không ngừng nghỉ. Tay nắm theo Nam Hải đi vào, giống như là đi ở chỗ không người. Cảm giác được cái gì sao? Vào đội viện, trước tòa chủ ốc 100m, nơi phát ra xác khí là ở trong đó. Hạ thực ngừng ở trong sân họ ôn diệp. Cảm giác được ngư thực biến thái. Nam hạ tử trong lòng trước tiên toát một câu, cảm thấy thời điểm vừa mới tiến vào trong nhà là tâm hùng trang trí, còn hiện tại gặp đá kích thực lớn. Hiện tại cái gì Kim Lân Đại Mãn đều không có biến thái bằng sư muội trước mắt này. 26 đạo phù à? Hắn một đường tới đây đều nghiêm túc đếm Họ nữa phù kia Nhưng còn là hư không mà chế Hư không chế phù Là dựa vào tu vi cùng ngộ tính Sư phụ tiến nhập cảnh giới luyện khí hóa thần Năm 60 năm Nhưng sư phụ không thể làm được Nghe nói dù là sư công Liên tục chế 26 đạo phù Phòng chứng nguyên khí phải hư thoát Nhưng mà trước mắt Vị sư bội này một đường đi tới Nguyên khí thủy chung dư thừa Nguyên khí rất là hiếm có Nhưng sư muội Dùng vẫn không hết à? Nàng là quái vật ư? Người... Người gạt người... Cái gì sư muội Người thực là đệ tử của Tô Sư Thúc à? Tu vi của ngươi thế nào... Lại cao hơn cả sư phụ của ta nữa? Ô Diệp vừa ngón tay chỉ Hạ Thược... Khởi bình vấn tội. Hạ Thược trong lòng cười... Quả nhiên vẫn là tâm tính tiểu hài tử. Đều là vào lúc này... Có có tâm tình chú ý chất vấn vấn đề này ư... Nàng cười như Nam Hải so với chính mình nhỏ hơn vừa thành nhéo nhéo chóc mũi hắn <cười> Ngươi, xú tiểu tử đúng là đem chính mình làm sư huynh đấy à Ngươi á, sớm rớt đấy Bị nhéo chóp mũi Nam Hải rõ ràng bị chọc Sựng cờ lông lên vừa dơ chân Hạ Thược liền đứng thẳng dậy đi từ phương hướng chủ ốc nhìn nhìn Ngươi không phải là muốn đi thu thập cái kia thối xa ư Nhưng là cái kia xa có điểm quái Chúng ta nhìn xem Rốt cuộc sẽ lại thế này Nhìn nàng vừa dứt lời Hai người không còn có hoạt động cước bộ Trong nhà âm sát khí đột nhiên biến mất Biến hóa thực quỷ dị Đầu tiên là chấn động Kể đến âm sát không hề lưu động Giống nhau như bị định trụ bình thường ngay sau đó thế nhưng chậm rãi tan đi Mà cùng lúc âm sát chậm rãi tán đi Phương hướng chủ ốc Thế nhưng truyền đến từng âm thanh Phục âm nhạc Âm nhạc này cũng không tầm thường, mà kéo dài như trong tiếng âm mõ, thản nhiên chi âm. Nhạc Phật ư? Làm sao có nhạc Phật ở đây chứ? Đi, xem xem. Hà Thược nắm tay ôn Diệp, bước về phía chủ ốc. Phòng ở mở ra, hai người sửng sốt. Trong phòng trên mặt đất là một khối hoàng bố. mà trên có cái mb3, nhạc Phật chỉ là phát ra từ cái mb3 này. Hạ Thược nghe ra, nhạc Phật này là lăng nghiêm rũa. Theo lời truyền lại, lăng nghiêm rũa là hàng chư phục ma, chế chư ngoại đạo, ngay từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, mỗi một câu đều là chư Phật tâm địa pháp môn, mỗi một câu đều có một câu sử dụng, mỗi một tự có một một tự ảo diệu, đều là lực lượng bất khả tư nghị. Nghe nói, Cao Tăng Đắc Đạo, cho dù chỉ niệm một chữ, một câu, đều đã kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Yêu ma sa tị, yêu quái né tránh Nhưng giờ khác này đây Quái dị là ở chỗ Nhạc Phật uy nghiêm du dương Đứng ở hoàng bố sau Cũng là một vị đạo sĩ Vị đạo sĩ khôi mặt tuấn Mỹ Đồng mâu đen bóng trong suốt Tại đây không khí tràn đầy quỷ mị Trong phòng âm lệ chu lên Liên tục khi thấy hắn Thực giống như là thấy quang minh ở bờ đối diện Hắn tay trái chép một phần phất trần tay phải chấp một cây kiếm gỗ đào, mặt trên chọn mấy chương bùa. Thời điểm thấy hạ thược nắm tay ôn diệp đi vào, hồng chú hoang mang, làm xong lễ cúng bái. Chờ âm sát trong phòng bị xua tan, mới đứng thẳng người hướng hai người cười cười. Nụ cười của hắn rất sạch sẽ, không nhiễm một chút bụi, giống như trời sinh đã có khí chất trấn an lòng người. Cho dù giờ khác này nhìn hắn thực quái dị, nhưng làm cho người ta cảm giác Hắn đã không trư tướng Không bị thế tục câu thúc Siêu thoát tam giới Cái này chính là chấp mắt một cái Hạ Thược cảm thấy Cao nhân đang ở rất cao Nhưng Nàng loại cảm giác này vừa sinh ra đến Trong phòng bỗng nhiên Vào lên tiếng kim loại nặng diêu cổ nhạc Ánh mắt Hạ Thược hướng mb3 trên mặt đất Phát hiện âm nhạc đúng là Theo bên trong vọng lại Không biết khi nào thì bắt đầu Phật nhạc đã muốn truyền phát tin xong rồi. Tiếng động lớn nháo âm nhạc, tức khắc dừng, làm cho phòng không khí trở nên quái dị. cái kia, đạo sĩ ánh mắt rời đi mặt đất, trên mặt tươi cười không thay đổi. Trong tay phát trần, lại ba vừa kéo, em bề trên mặt đất, vừa bị trừ bắn, ngừng ra. Thưa xin lỗi, âm nhạc trình tự phóng sai lầm. Đạo sĩ không ngờ, thế nhưng phát trần nhẹ nhàng, tuyên một tiếng nói hào, lại cười nói. Hạ thược khóe miệng, cũng vừa khéo, nhìn không được hắc tuyến, nội tâm thế nhưng hiếm thấy muốn trầm trọc. Vị đạo sĩ này... Hạ thược vẻ mặt đen lại, ánh mắt đạo sĩ ở trên người nàng dừng lại, hơi hơi cúi mắt, ở trong phòng hắc ám nhìn không ra thần sắc. Mà Hạ Thược sau khi hắc tuyến quét mắt Nhìn gian chủ ốc Phát hiện sự ưu âm sát khí Nhưng lại lui tan sạch sẽ Nàng trao đầu mày Trong lúc khó hiểu lên xoay người mở ra thiên nhãn nhìn lại Phát hiện sự ưu âm sát Đều rời khỏi tòa đại trạch của tộc trưởng Hướng tiểu đảo phía đông cuối thối lui Hạ Thược vừa nhìn thấy thế Hai mắt xá người Dường như nhận ra cái gì đó Mà đúng lúc này cả đạo sĩ sau lưng lên tiếng Trần thân của nghiệp trướng này không ở nơi đây Mà nằm trên hòn đảo phía đông Phía đông à Hà Thực gợt đầu Bạn nãy cô thấy âm sát rút về hướng đông Cũng là lúc đầu óc thông suốt Hiểu ra tất cả những điểm kỳ lạ Ôi diệp nhăn mày Hành chi lúc chúng ta vào thôn Không cảm nhận được độc ngũ hành Thì ra là do chân thân có rắn thối tha kia không có đây Hà Thực bổ sung Không những không ở nơi này Chân thân nó chắc chắn Bị nhốt trong ngôi miếu trên hòn đảo kia Trên không chạm trời dưới không chạm đất, không có mồ yên mà đẹp, vì vậy chúng ta mới không cảm nhận được độc ngũ hành. Bất luận là chùa hay đạo quán, ngoài trừ dùng để cung phụng thần Phật, tổ chức cúng bái, kỳ thực còn có một công dụ khác, chí là trần yêu. Chùa trên và các đạo quán thường hay làm lễ cầu siêu, bởi vì con rắn vải vàng trước kia bị chết oan, nên họ mới lập miếu nhằm siêu độ cho nó. Nhưng vì một số lý do không thành, cuối cùng đánh chấn nó trong miếu, lập bài vị để thôn dân từ đời này sang đời khác thờ cúng, mong có thể hóa giải phần nào oán khí. Ai ngờ 200 năm qua đi, oán khí của nó dài đặc như cũ, sau khi bài vị vỡ vụn, oán niệm bên trong biến thành âm sát làm hại làng trài. Thứ quấy nhiễu dân chúng nơi đây suốt 2 năm, chẳng qua chỉ là một phần oán niệm của con rắn này, còn chân thân của nó hiện bị nhốt ở trên đảo phía xa. Hạ Thược vừa phân tích vừa xoay người lại Cảm giác có ánh mắt dừng trên người mình Cô ngừng đầu nhìn Chạm phải ánh mắt trong veo của người gã đạo sĩ kia Cô sưỡng sở Cô cùng rũ mắt thu hồi thiên nhãn Có điều cô không hề nhận ra Ngay khi bản thân bố mắt nhìn xuống Khoái môi đối phương khẽ nhách Ánh mắt hắn giấu trong bóng tối Khiến cho người ta không cách nào nhìn rõ Gã đạo sĩ kỳ quái cười hỏi <cười> Nữ thi chủ thông minh đấy Đêm nay may mắn được chứng kiến Người ấy cho bần đạo vô cùng kính nể, tu vi hai vị. Xin hỏi sáng mai chúng ta có thể kết bạn không? Ôi Diệp nhào mắt, rõ ràng không tin những gì hắn nói. Anh! Quái đạo sĩ nói, bần đạo là vô lượng tử. Vô lượng tử à? Hắn ta nghiêm túc chứ? Vô lượng tử vừa nhìn về mặt hai người, lấy biết bọn họ hiểu lầm. Vô lượng tử là người không tốt, là người không lương thiện. Hắn tưởng hiểu lầm, vội cười nói. À, là vô lượng cho vô lượng thiên tôn Ôn Diệp đảo mắt Tôi cảm thấy anh gọi là Vô lương tử thì hợp hơn Hà thược nín cười Nhào nhào tay tiểu tử Ý bảo nó đừng có nói nữa Ai ngờ nó vẫn tiếp tục Trên đời này chưa thấy đạo sĩ nào Có thể vừa nghe nhạc Phật vừa nghe nhạc Hơn nữa anh có thể đi một mình vào nơi này Xô tan âm sát phòng trừng tu vi so với chúng tôi cao hơn Đâu cần kết bạn đồng hành làm gì tu vi của vô lượng tử đến cùng Đã đến trình độ nào Đến giờ hạ thược chưa nhìn ra Nhìn đúng như lời ôn Diệp nói Hắn có thể xua âm sát hai năm Quấy nhiễu làng chài rời xa đảo Tù vi nhất định không phải dạng soàng Chớ quên hai năm qua có không biết bao nhiêu thuật sĩ phong thủy chết ở thôn này Mặc dù không hiểu sao hắn để ý bọn họ Đã hai lần mở lời ngò ý kết bạn Đêm nay Hạ Thược chứng kiến khả năng quán hắn, ngược lại cảm thấy đề nghị này không tồi. Vì vậy cô cười nói, Nếu như Pháp Sư không có đồng bạn, vậy chi bằng cứ đi cùng chúng tôi. Có điều anh thấy đấy, lần này đệ tử nhất mạch họ trương chúng tôi, bị có thấy phong thủy tương đối xa lánh. Chỉ hy vọng đến lúc đó sẽ không làm liên lụy đến Pháp Sư. Lời này của Hạ Thược là xuất phát từ nội tâm, cứ coi như kết giao vì có ý đồ. Nhưng có những việc vẫn phải nói rõ, Mặc dù vô lượng tử này có hơi kỳ quái, nhưng dù sao cũng không thù không oán gì với bọn họ, nếu bọn họ đâu thì hại người ta. Ánh mắt vô lượng tử hơi sáng lên rồi cười nói. Lần này bần đạo tới chỉ để xem giao lưu học hỏi, kiểm tra khảo hoạch gì đó cũng không sao. Xem nữ thí chủ tu vi khá, không chừng dọc đường có thể thu hoạch. Hạ thừa khẽ nhớn mi. Người này ăn nói ngay thẳng Có lẽ thực sự chỉ muốn như vậy Không có mục đích gì khác Vậy thì lên đường cùng nhau cũng không sao Ừ, về ngày mai chúng ta cùng đi Đêm nay nếu trong thôn không còn âm sát Chúng ta cứ về nghỉ ngơi trước Sáng mai gặp Nói xong Hạ Thược dẫn ôn Diệp ra khỏi gian nhà Trên đường quay về Tìm nhặt lại chiếc áo t-shirt Yên hình long miêu của nó Đem về giặt sạch Hạ Thược vốn muốn nhận giúp nó Anh ngờ cậu bé dành lấy y phục Rồi nhảy ra phía sau cái chậu phía đối diện Tự mình giặt rửa Hà thược nhìn nó buồn bực trà quần áo Không khỏi buồn cười Nhân thời có cảm giác mình đang bắt nạt anh bạn nhỏ này Cậu bé ngồi xổm trên mặt đất Bực bội nói Hừ, Tại sao để hắn đi với chúng ta Có không biết người đó có đáng tin hay không nữa Hạ thược cười đáp Không có gì đâu mà Chỉ là cho hắn đi cùng thôi Ổn Diệp cảm thấy, câu trả lời này của cô rất quả lòa. Cái gì? Chớ vì Tu Vi cô cao mà tự cho mình cái quyền đưa ra quyết định. Tu Vi dù cao tới đâu, cô cũng là sư muội Huyền môn chúng ta chú trọng nhất vai vế. Đáng ra cô phải hỏi ý kiến của sư công, sư phụ. Có cả tôi nữa. Hạ thừa cười khúc khích. Cô <cười> thực sự nghĩ mình là sư huynh đấy à? Thôi, mau giặt quần áo của mình, rồi còn về giường đi ngủ đi. Đừng có nói chuyện người lớn nữa ông cụ non ạ. Ô Diệp giận dữ, cầm bộ quần áo ướt súng đánh vào người Hạ Thược, bọt nước văng tung tué. Lại bị Hạ Thược cười tránh thoát. Sau khi đứng vững, cậu bé thờ phi phì tiếp tục giặt quần áo, còn Hạ Thược ngước mắt cho người phía đông. Trần thần con mãng xà, vải vàng, khâu trên hòn đảo này, vừa mà, mà âm sát mạnh vậy, có thể thấy bản thể của nó ở nơi kia thực rất lợi hại. Chuyện này càng nghĩ, càng khiến cô để tâm. Sau khi phát hiện con mãng xà khổng lồ, Cô cảm thấy chuyện sát hạch Thầy phong thủy chỉ là thứ yếu có mãng xà này nhất định phải thu phục được Đến lúc đó Vừa có Long lần Vừa có kim mãng xà giúp sức Cô không tin không thanh lý được môn hộ Mục đích của chuyến đi này đã thay đổi Hà Thược âm thầm tính toán Có lẽ ngày mai nên tìm cơ hội để trốn đi Chỉ muốn nghĩ cách thuyết phục Trương Lão già Thì thực là Sau khi ôn diệp ra quần áo xong Hai người đi ra khỏi phòng Hạ Thược suy nghĩ một lát sẽ quay lại Có điều vừa ra khỏi phòng Hai người lập tức ngẩn ra Trời đường nhỏ trong thôn Một đám người không biết từ đâu kéo đến Kinh ngạc nhìn Hạ Thược và ôn diệp Từ bên trong bước ra bầu không khí đang vô cùng khẩn trương Lúc này Hạ Thược nhớ Tất cả trước đó mọi người bên ngoài Bố trí kết giới Bộ tối có thể cảm nhận âm sát bên ngoài quấy phá Hiện tại âm sát ru về đảo phía đông Người ngủ trong phòng đương nhiên cảm ứng được Cho nên mới tụ tập lại Đám người dư ra đứng đầu Hai nhà khúc vương đứng sau Lãnh ra và đám người nhất mạch Trương Thị Là ở xa nhất Trương Thu có dẫn theo mười mấy ông lão trong thôn Hải Nhu đứng ở cuối Sắc mặt thực vô cùng lo lắng Khi mọi người trông thấy Hạ Thược và Ôn Diệp ra khỏi cửa Phản ứng chỉ có thể dùng từ Sóng to gió lớn để hình dung Giờ cửu trí nhìn vào Hạ Thược Cảm giác uy nghiêm bị đè nén mãnh liệt Giống như chỉ muốn xông tới hỏi rõ ngọn ngành Nhưng thấy Quanh thân cô chẳng qua chỉ là nguyên khí Của luyện tinh hóa khí Thì lại không khỏi nhớ mày khúc trí cường cũng nghiêm khắc như phía hạ thược Tuy rằng ban ngày bọn họ giao cho nhất mạch trương thị Việc trừ bỏ âm linh trong làng Nhìn về tính tình trước giờ của trương trung tiên Chắc gì để đám đệ tử Cậy mạnh liều mạng với mấy lời đó Lúc đầu chỉ nghĩ đám người kia, đêm nay chưa chắc quản chuyện này. Nhưng sau khi khảo hạch, dù muốn hay không cũng vành nhúng tay, lúc đó chết vài người đó là chuyện tất nhiên. Dù về đêm nay bọn họ không tỏ thái độ gì, không ra tay thu phục diệt trừ, thì bắt đầu từ ngày mai mọi người có thể châm chọc khiêu khích, nói móc một phen. Ai kêu mấy năm nay Trương Trung Tiên vẫn không thừa nhận Khúc Thị là tứ lão của huyền môn. Thế nhưng bọn họ thực sự động thủ ư Có chưa nói chuyện động thủ Họ lại còn không hề điều động lực lượng Mà chỉ cử hai đứa đệ tử này Hơn nữa tại sao âm sát tiêu tan toàn bộ Lúc này nhìn dáng vẻ hai kẻ kia Đâu giống như vừa bày binh bố trận chống cự Chẳng nhẽ thực sự là diệt trừ dữ ư Điều này có thể à Chỉ bằng hai người này Họ chẳng qua Chỉ là đệ tử nghĩa tự bối thôi mà Bởi ngoài nheo mắt, chăm chú quan sát Hạ Thược Giờ dĩ người huyền môn đều nhìn chằm chằm Hạ Thược Là bởi cô thực sự không có tiếng tâm Bà lệnh ôn diệp thì mọi người biết rõ Tuy có thiên phú Nhưng với tuổi tác tu vi hiện tại Nó tuyệt đối không đấu lại con mãng xà này Như vậy người ra tay Chẳng nhẽ là cô gái trẻ xấu xí đứng cạnh hắn Chẳng nhẽ tu vi cô ta Giờ vì rũ mắt Trước giờ đệ tử huyền môn Chưa từng có che giấu năng lực bản thân Phàu là người thiên phú, ai lại không muốn được đồng môn, tôn trọng hay là hâm mộ? Ai lại không muốn được sư trưởng để mắt đến? Chỉ cần là người thiên phú cao sẽ có cơ hội trở thành đệ tử nhất mạch. Ai bỏ qua cơ hội đó đây? Trừ vì cô ta có mục đích mà không muốn để người khác biết. Có điều, nếu như là đệ tử trương lão, thực sự ẩn giấu thực lực ư. Nhưng mà... Giờ về lướt mắt nhìn hạ thược Chỉ bằng nữ nhân xấu xí này à Tù vi của ôn diệt Hẳn là không thể giúp được bao nhiêu Chả nhẽ cô ta có thể một mình đánh bại âm linh Người lãnh gia đứng giữa hai bên Đưa mắt nhìn sang Trừ âm linh à Tuyệt không khả năng Hiện tại âm sát biến mất những muốn loại trừ một âm linh lợi hại nhường này Tất cả phải có một trận ác đấu Vậy mà nãy giờ tất cả bọn họ ở trong phòng Đều không ai có cảm giác gì Trừ phi Là xua tan Có điều bọn họ Không những không bày binh bố trận Mà số lượng người chẳng đủ Âm linh sao có thể chịu rời đi chứ Lạnh lão già hướng ánh mắt Gió xét phía cô Ngay đến lãnh dĩ hân trước giờ Luôn luôn tỏ ra lãnh đạm Không màng thế sự Lúc này cũng là lần đầu tiên nhìn vào hạ thượng Đám người cầm môn phái khác Càng nghĩ càng không sao hiểu được Mà đúng lúc này đây Thấy trương trung tiên dẫn đầu đoàn người đi lên Ai nấy tự giác dẹp con một bên nhường lối Trời lão ra như đạn pháo phóng tới trước cửa Hồn hền mắng Hai đứa nhóc này hả Ai bảo các người tới đây gan lớn tới nỗi Mạng không cần nữa có đúng không Hải Nhu đi về sau Nữ tử thường ngày dịu dàng vui tính Lúc này lộ vẻ lo lắng Nhìn thấy ôn dịp Nước mắt lưng trồng Đi tới nắm chặt tay nó Tại sao lỗ mãng thế cơ chứ Trước đấy sư phụ dạy con thế nào Con, đứa nhỏ này, tại sao không nghe lời? Những đệ tử trương thị khác tới nơi, ai nấy nhìn hạ thược, ánh mắt khâu khải cường, lẫn triệu cố, thậm chí có chút kích động. Thực sự hết thải chuyện này do cô làm ư. Vậy là nhất mạch trương thị được cứu rồi. Ánh mắt những người còn lại chỉ khiếp sợ và nghi hoặc. Đệ tử của Tô Sư Thúc, một tiểu sư muội dáng vẻ tầm thường, lại là cao thủ thâm tàng bất lộ ư. Tâm trạng mọi người, nhìn Hạ Thược, Hạ Thược đều thấy rõ, tâm tư cô rất nhanh quay ngược trở lại. Bây giờ không phải thời điểm để bọn họ chú ý tới cô, cô còn dự định ngày mai tìm cơ hội sang đảo kia thu phục kim mãng xà. Nếu như mọi người nhìn chằm chằm cô thế này, bảo cô sáng mai biết làm sao. Không được, như định phải có cách. Cô nhanh chóng quét mắt một vòng trong đám người, quả như nhìn thấy vô lượng tử đứng đó, mỉm cười nhìn mình. Mà dù hạ thược và ôn dịp rời đi trước Nhưng hai người có phải giặt sạch áo ngừng lại chậm chân hơn vô lượng tử Ai ngừng hắn lại không bị người ta bắt gặp Nhưng nhìn vẻ mặt kia của vô lượng tử Xem chừng hắn không muốn ra tay giúp cô Ngược lại đứng lẫn trong đám người Ánh mắt nhìn hạ thược và ôn dịp Giống y chang đang đợi xem trò vui Hạ thược rũ mắt Quả nhiên tề kia phải gọi là vô lương tử mới đúng Không phải bọn tôi xua tan âm linh Là do vị Pháp Sư kia làm Hạ Thược lần nữa ngởng đầu Ánh mắt ẩn hiện ý cười Ngón tay chỉ thẳng phía vô lượng tử Lúc bọn tôi đến Pháp Sư đã xua hết âm linh Chẳng qua là trên đường trở về Tôi và Ôn Diệp gặp phải quỷ xây tường Thoát được thì đưa Ôn Diệp đi ra sạch quần áo Cho nên bây giờ mới ở đây Vô lượng tử Một thân trang phục đạo sĩ Tài đeo tai nghề Bộ dáng quái dị như vậy Đương nhiên vô cùng trói mắt Hạ Thược chỉ phía đó một cái Ánh mắt mọi người cũng lập tức rời đi Hiện giờ Trung tâm của sự chú ý chuyển thành vô lượng tử Nhưng hiển nhiên vẫn có người nghi hoặc Không biết lời Hạ Thược nói là thật hay giả đây Hạ Thược bày ra vẻ mặt Ta là bé ngoan chỉ nói sự thật Giờ cửu trí Quan sát vô lượng tử mồ hồi Người cổ huyền môn trước giờ vô cùng kiêu ngạo Tuy nói cuộc khảo hạch thầy phong thủy Cho phép đệ tử của những môn phái khác tham gia Nhưng kỳ thực nhà mình Chính là Kinh truyền thừa Giờ nhiều người không xem những môn phái khác ra gì Mười mấy người ngoài kia Đệ tử huyền môn trước sau không thèm nhìn tới Vậy mà tự dưng từ đâu xuất hiện Một tên vô lượng tử nó họ không kinh hãi thì là nói dối Dù vẫn nghi ngờ Nhìn giữa cử trí bay ra vẻ mặt ôn hòa hiếm thấy Thậm chí cười cười tiến lên À, xin hỏi âm linh trong làng Là do Pháp Sư trừ ta nữa Vô lượng tử cười khiêm tổ nói Hợp lực của bản đạo quá kém Đạo Pháp không tin Đã khiến chư vị chê cười Hán cười ra có khí chất của cao nhân Phật tử Khâu vương xương khói trần tục Ai nấy đúng là ngây người tại chỗ Lúc này mới phát giác Thì ra trong đoàn người có vị cao nhân Vậy mà họ trước sau không hề biết Tề đợt cao nhân xuất âm linh, mấy ông lão trong thôn tới bây giờ mới rõ điều gì xảy ra. Có người không khỏi kích động đến run người, lệ nóng, doanh chồng. Mười vị cộng lại cũng phải mấy trăm tuổi đồng loạt quỳ xuống tạ ơn. Pháp sư ơi, cảm tạ ngài cứu toàn thôn chúng tôi. Ngài, ngài chẳng hay pháp hiệu của ngài là gì. Chúng tôi, chúng tôi xin lập bài vị trường sinh cho ngài. Cả lão nhân dầm rập dập đầu, vô lượng tử đưa mắt nhìn hạ thược. Thấy cô bày ra vẻ mặt đang xem kịch vui đáp trả, giống như đang báo thù thái độ ban nãy của hắn. Hắn rũ trong mắt, hiếm khi nào cảm thấy đau đầu thế này. Bộ vàng chạy tới nâng các cụ dậy, cụ tiếp nhận ánh mắt sùng kính của cả đám người. có về phần hạ thược, sau khi mọi người biết chân tướng, không khỏi nhìn cô với vẻ khinh bỉ lạnh lùng, xe lẫn chế diễu. giờ vì lướt nhìn hạ thược, vẻ khiếp sở ban nãy hoàn toàn tan biến. Lại khôi phục thần thái cao ngạo lãnh đạm thường ngày Cũng lừa nhìn cô thêm dù chỉ một giây Lạnh dị hân đảo mắt sang vô lượng tử Mười lạc xuyên là người từng tiếp xúc qua với hạ thược và ôn diệp tử Khi ở trên thuyền Lúc này không khỏi lạnh. cười lạnh Đã không có bản lĩnh đừng có đi lung tung Còn thực sự cho rằng có chút bản lĩnh bắt âm linh Là có thể thu phục đại thanh đầu trong thôn này ư Đúng là không biết tự lượng sức mình Một đệ tử có tiếng của Vương Gia nói Cũng may tìm ra cao nhân thực sự Bằng không để hai đứa tiểu bối hưởng không công lao Nếu như để lộ ra ngoài Chẳng phải là mất mặt huyền môn chúng ta Đệ tử nhân mạch Trương thị tức giận nói Các người nói gì Những chuyện không phải do bọn ta làm Bọn ta đã giải thích rõ ràng Ý nhất chứng tỏ bọn ta không phải kẻ tham công Nếu như đổi lại là các người Có khi chẳng thể thành thực như vậy Đệ tử nhân mạch trương thị lên tiếng thay mình Ngừng lại khiến cho hạ thược ngẩn người Cô vốn còn tưởng rằng Cô suýt chút nữa trở thành chúa cứu thế Trong lòng họ Sau đó bỗng nhiên phát hiện chúa cứu thế Thực ra là người khác Họ vì vậy thất vọng Sẽ có người khó chịu với cô Ai ngờ bọn họ lại đứng ra bênh vực mình Xem ra lão trương có yêu cầu rất cao về nhân phẩm và tâm tính của đệ tử Vì sau Nếu có lại giành lại huyền môn Cô nhất định học tập lão trương Thiên Phú chỉ xếp thứ nhì, phẩm đức mới là thứ quan trọng nhất. Trời Trung Tiên nhìn cảnh trước mắt, nhất thời cảm thấy cục diện thay đổi quá nhanh. như vừa nghe Hạ Thược bộ ôn diệt không trực tiếp ra đấu âm linh thì lại nhẹn lòng. Có điều ông cụ vẫn tức giận vì chuyện hai người tự ý quyết định, nhất thời giống lên. Hai người các người, trò về cho ta. Hạ Thược ôn diệp nghe vậy, đành phải theo đám người Trung Trung Tiên rời đi. Có chuyện vô lượng tử giải quyết đám người dư ra thế nào Hạ Thực không mấy quan tâm Một chút ái nái cô không có Vì sao chứ Đương nhiên là vì điều cô nói hoàn toàn là sự thật Ở linh kia rõ ràng do vô lượng tử xua đi Hạ Thực cười cười Cũng đám người nhất mạch Trương Thị rời đi Để lại cho vô lượng tử Còn đang đau đầu Một bóng lưng vô cùng dài tiêu sái Sau khi về tới phòng Hai người bọn họ đương nhiên không tránh khỏi việc bị tra khảo. Trước tiên Trương Trung Tiên đuổi hết đám đệ tử, tử bối ai về giường nấy. Chỉ chưa ôn diệp để nghe lại toàn bộ diễn biến câu chuyện. Hai người vừa kể đến đoạn trà mặt âm linh, lên bị nghe chửi mắng mồ hồi. Nhưng ôn diệp hết lần này tới lần khác không cho là đúng. Những người đó đều là loại mắt chó, coi thường người khác. Chẳng qua do bọn họ không thấy được tu vi của sư muội Tối nay nếu như không phải gã đạo sĩ quái gở cái danh trước Bản thế kỳ mang xa không ở đây? Bằng tu vi của sư muội xua tàn âm linh của nó có gì khó đâu. Kết quả lời chưa dứt, bọn họ bị Trương Trung Tiên chửi cho té tát. Trừ lão ra, tinh thần lẫn thể lực vô cùng sung mãn, mắng người bùm bùm như là giang đậu. Khâu Khải Đường, Triệu Cố và Hải Nhu sau khi biết tu vi hạ thượng thì vô cùng tỏ ra kinh ngạc. Nhưng nhiều hơn có lẽ là vui mừng và mong đợi. Bọn họ cũng đâu biết, dự định ngày mai, Đi thu phục kim mãng xả của cô. Mà chỉ cho rằng đêm nay cô nó ra chuyện là bởi vì tính tình ăn ngay nói thật. Với nên bọn họ vô cùng bội phục. Cũng âm thầm gợt đầu. Hạ thược thấy cơn giận của trường lão. Xem ra không thể biến mất trong đêm này. Vì vậy không dám nói ý định của mình. Mà tới khuya, lão mới cho phép nàng rời giường nghỉ ngơi. Hạ thược tràn trọc cả đêm. Rốt cuộc không nghĩ ra cách gì thuyết phục ông lão cứng đầu này. ngày sáng hôm sau, Một chuyện xảy ra đã chứng minh câu nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng là hoàn toàn đúng đắn. Cơ hội cứ như vậy xuất hiện trước mắt. dãy núi sau làng trài lên biên phẩm phồng từ Nam đến Bắc vì như thôn trang chai mưa chè gió. Mà hơn một trăm phong thỉ sư muốn chỉ là đến ngọn núi cao nhất. Tối hôm qua, vô lượng tử bị các lão nhân trong thôn mới đến nhà nhiệt tình cảm tạ Sáng sớm trước lúc đi Có bừng rượu tiến hắn Hạ Thượng ở một bên nhìn Vừa nhìn vừa buồn cười lại suy nghĩ Âm linh kia không phải bị diệt trừ Mà là bị đuổi đi Nếu không thu phục hoặc là không trừ bỏ Nó sẽ vẫn trở về Dù sao mục đích hôm nay của cô là vậy Chính là đến thu phục con kim mãng này Không để nó có cơ hội Quay trở về đả thương người Hà Thượng đang loay hoay suy nghĩ Cách thuyết phục trương lão Cho phép mình đi thu phục mãng xà Thì dư vi giúp đỡ cử trí đi ra Hục chí thành vương hoài Cụ lão ra tử lãnh ra cũng đi Trời trùng tiền cũng chắp tay sau lưng đến Cả đám người đang rôm giả Thấy bọn họ nhất thời yên lặng Hôm nay đến làng trài Mọi người tự kết bạn Chúng ta đi đến trước ngọn núi chờ các ngươi Thời hạn trước lúc mặt trời mọc ngày mai Không tới núi sẽ thua cuộc Dư cửu trí nói giọng uy nghiêm, trừ dư vi, lãnh dĩ hân, vợ lạc xuyên, khúc phong là trực hệ, những người khác sửng sốt, ai nấy nghe ra ý tứ trong lời của dư cửu trí, chưa được lên núi có có khảo hạch ư. Vốn tựa khảo hạch là sau khi lên núi mới mở, không ngờ bắt đầu như vậy. Từ thôn đến chân núi ước chừng khoảng nửa ngày mà quy tắc giới hạn lúc mà trời mọc sáng mai, nói vậy khảo hạch có có chút khó khăn à? Người tham gia khảo hoạch phong thủy sư trước kia Chỉ có chút giật mình Rồi lại bình tĩnh Dù sao, đám lão già đó nhàn dỗi đến vô sự lại muốn ép buộc người ta Dù sao trước kia Bọn họ cũng không phải là kẻ sống trên đảo Lối biết ra chiêu đánh cho người không kịp trở tay Trong đoàn người Chỉ có đệ tử Trương Thị Mắt lộ lo lắng Trường lão gia tử là giám khảo Ấn quy củ tất nhiên không thể đi cùng các đệ tử Ý dư cử trí Nhóm giáo khảo sẽ lên núi trước Vậy lão gia tử Lại đi cùng bọn họ Vãn nhất gặp chuối không may thì sao đây Trời trùng tiên chắp tay sau lưng Trứng mắt như các đệ tử Ý tứ rõ ràng Lão già ta không sao Các người an tâm chớ náo loạn Hà thược cũng có chút lo lắng Nhìn lúc cô nghe Việc khảo hạch trong lòng lại có kinh hỉ tối hôm qua suy nghĩ một đêm Do làm sao lưu lại trên đảo Không nghĩ tới sáng nay có cơ hội Trời lão thân là giám khảo Nếu lên núi trước thì sẽ không biết bị lưu lại trên đảo Lại càng không vì vậy lo lắng Cô chỉ cần cam đoan Sáng mai trước khi mặt trời mọc xuất hiện trên núi là được Nhưng hắn cô đám người dư cửu trí đồng hành Quả thực làm cho người ta lo lắng Lúc này không dám mở thiên nhãn Theo cách xem tướng Trời lão hôm nay không có gì hung hiểm Họ nữa hạ thực biết Nửa tháng trước cô phá đinh trận của lão Ẩm nữ hắn khốn dưỡng vài năm bị ảnh hưởng sắc khí long lân nếu đã sớm hoàn thành. Hiện tại, được ông làm thành phụ sử mang bên người. Nam chỉ phù sử, hơn nữa tự thân chương lão tu vi không kém. Dù gặp nạn thế nào, cũng có thể chống đối tại một trận. Nhưng... Hạ thược từ lúc xuất hiện, lùi cố giảm sự tồn tại. Bây giờ mở miệng nói. Nói như vậy, mùa chúng ta tách khỏi sư công một ngày, chúng ta không ý kiến đối với khảo hạch. Nhưng hy vọng ngày mai đến nơi, cả sư, lẫn đoàn đều bình yên vô sự. Có ý tứ gì? Một đám người nhất tề nhìn hạ thược, ánh mắt như kim châm. cái tư sau tối qua, cô bị bao phủ trong ánh mắt của mọi người. Chẳng qua ánh mắt này không có thiện cảm. Lời này của người có ý gì? Dù cửu chí nhìn hạ thược, tối hôm qua khi biết cô không phải là người xô tan âm linh, sáng nay hắn không để cô vào mắt. Châu Trung Tiên à, Đây là nghĩa tự bối đệ tử của ngươi đấy à Đúng Trường trùng tiền chắp tay sau lưng trả lời Lão già này cảm thấy Nhà đầu nói đạo lý đấy chứ Mấy các người xem đi Đều xem ta không vừa mắt Cũng không phải một ngày hai Ngày hôm qua trừ chuyện trư linh Ai chẳng nhìn ra các ngươi có tâm tư riêng cơ chứ Các đồ tử đồ tốt lo lắng cho ta Đơn độc cùng với các ngươi lên núi Chẳng phải rất bình thường ư Đổi lại là đệ tử các ngươi Nếu không lo lắng Vậy chỉ có thể nói các ngươi thu phải thứ vô tâm, đổ vong ơn thôi. Trường Trung Tiên quý tăng thêm, thu đồ đệ vô tâm, đồ vong ơn. Người cho huyền môn từ mười mấy năm trước để biết trường Trung Tiên chầm chọc dư cửu trí. Nói hắn là huyền môn, thu xóa mắt trắng làm đồ đệ. Dư cửu trí nhíu mày, dư vì giận dữ. Trên sư thúc, nếu lo lắng ông nội ta, người có thể tự mình lên núi. Như thế miễn xảy ra chuyện gì lại đổ thừa lên người chúng ta Không nghĩ tới trương trung tiên không thèm để mặt Lão già này muốn đi cùng bọn họ đấy Ta chỉ muốn biết hôm nay nếu ta có chuyện xảy ra Chính là do các ngươi làm Người Khục Trí Thành nhíu mày trưng ắn Trương trung tiên Người không cần chơi xấu Ta cứ xấu đấy Có bản lĩnh các ngươi cũng làm vậy đi Lão nhân chắt tay sau lưng cười xấu Và vài phần vô lại kiểu vô phường <cười> Hôm nay đồ tử đồ tôn của các ngươi đều ở đây Đường kim cao nhân của giới huyền học Cũng đều ở đây Ta mà xảy ra chuyện gì Các ngươi cứ chờ bị trả cột sống <cười> Ta từng tuổi này Sống thêm vài năm nữa Ta cũng chẳng cần Nếu mà ta chết Có thể xem các ngươi bị trả cột sống Cũng không tệ mà Khục trí thành tức đến run cả người Vương hoài thì cũng hít mắt Lãnh lão ra tử sâu Xoáy nhìn trường trung tiên không nói lời nào Rồi cửu trí cầm quả trượng trong tay nệ xuống mặt đất, phanh một tiếng. Bậc thang là bằng đá trước sân, cũng răng rắc một tiếng. Trước mặt tiểu bối của khách, nó bậy bạ gì đấy? Rồi cửu trí nói một tiếng, thanh như hồng chung. Mọi người thích bậc thang đá, đắn nứt, đều thở dốc vì kinh ngạc. quải trượng trong tay hắn là gỗ, gỗ pha đá, câu lực quả thực thâm hậu. Lúc lên núi, có thể kết bạn. Nhưng không thể vừa qua ba người Nếu qua ba người một tổ cũng bị loại Cứ như vậy đi Dự cửu trí rõ ràng không muốn cho trương trung tiên càn quấy Lập tức nói quy tắc Nhìn khúc trí thành vương hoài Cụ lãnh lão gia tử Chúng ta đi Trời trường tiên gặp bốn người đi trước Lì đi theo phía sau Hắn không quay đầu chỉ khoát tay Ý tứ là không cần lo lắng Hạ thược nhìn lão nhân đi khuất bóng cúi mắt muốn cười Cô thật ra quan tâm tất loạn. Ngẫm lại năm đó Dư Cửu Trí cũng làm chuyện như vậy. Nhiều đệ tử huyền môn cũng không biết. Có thể thấy Dư Cửu Trí là kẻ sĩ diện. Hắn sẽ không nói cho các đệ tử biết hắn ám toán trưởng môn. Bởi vậy cũng không động thủ với Trương Trung Tiên trước mặt mọi người. Nhưng sau lưng, hắn sẽ ra tay. Nhưng chiêu cáo cho thiên hạ chính là ta làm, hắn sẽ không. Từ khi quá để ý danh dự mặt mũi cũng sẽ làm cho đối thủ có thêm ưu việt. Để khi dư cử trí Mang theo bốn trưởng lão huyền môn đi xa Hạ thược mở thiên nhãn Nhìn về núi sau thôn Một lát sau cô thu hồi Ánh mắt tự nhủ Ngày mai trước khi mặt trời mọc cô phải trở về Hành trình một ngày một đêm nhiệm vụ hơi nặng Cô phải lập tức đi không thể bị trì hoãn Mà lúc này đây Đám người lưu lại nhau lên Các bạn không thể vượt qua ba người à Vì sao chứ Trước mắt hơn trăm người Ba người một tổ Trời nhảy muốn phân ra Ba 40 tổ lên núi à Dụng ý là cái gì đâu Đoàn người một bên đoán Một bên tìm kiếm người đồng hành mà kệ giám khảo có dụng ý gì Tìm người có thực lực mạnh mới quan trọng Tối hôm qua Cao nhân vô lượng tử xua đuổi âm linh Tất nhiên mọi người đều tranh thủ kết giao Vài tên phong thủy sư trong môn phái khác Lập tức đến chào hỏi hắn Đạo trưởng à Chúng ta đều là người khác phái Ít người thế yếu Chỉ bằng kết giao Trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau Huy môn đệ tử tuy nhiều người Nhưng bọn hắn cũng có ý với vô lượng tử Có người cũng lại mời Không ngờ vô lượng tử Khéo léo tử chối Vô lượng thiên tôn Chỉ vì đại sư có hảo ý bận đạo tính tâm Chỉ là tối qua đã nói rõ với người đồng hành Không thể nuốt lời Dì khoan thứ Tất cả mọi người sừng sốt 100 người ta mầm tụ ở thôn Lúc này đều yên tĩnh Vô lượng tử Trước sự chú ý của mọi người Bình tĩnh đi đến phía Hạ Thược cũng ôn dịp Nữ thí chủ à Tiểu thí chủ Tối hôm qua đã nói rõ là đồng hành Hôm nay vừa vặn ba người Thực sự đúng dịp Hạ Thược cười yếu ớt gật đầu Bốn phía lại bất khả tư nghị Vô lượng tử đi cùng bọn họ ư Hàng không biết đệ tử Trương Thị Không hợp tính với ban giám khảo à Cái này rõ là ảnh hưởng thành tích Hơn nữa Tiểu Nam Hài thoạt nhìn có chút lời hại Có cô gái kia nhìn thế nào cũng chỉ là bình thường Cô đi với người thế Vô lượng tử không sợ bị cản trở ư Lúc này đây Hâm mộ, ghen tị Các loại ánh mắt hướng Hạ Thược Có người còn nghĩ tốn qua Hạ Thược cũng ôn diệp đi đến đại trạch Họ không biết dùng phương pháp gì Mà kết giao với vô lượng tử Đối với hai người Mọi người lộ ra ánh mắt hèn mọn Mà Hạ Thược không thèm để ý Trời đời luôn có người nhìn bề ngoài và các tiêu chuẩn thấp hơn bản thân mình để bình phẩm một người khác. Đối với kẻ như vậy không cần bận tâm. Đã thắng trở về chỉ là cách đáp lễ tốt nhất. Đệ tử Trương Thị tổng cộng 12 người, tính cả hạ thuộc cùng vô lượng tử, cũng mới 14 người, căn bản không thể chê đều 5 đội. Thế tất phải có một đội chỉ có 2 người. Tuy không biết đạo lão nhân ra khảo đề gì, nhưng hiển nhiên nhiều người thực lực mạnh. Ba người so với hai người, tỷ lệ thông qua lớn hơn, bởi vậy trong đội quyết định đội nào có hai người. Hạ Thược tỏ vẻ, cô chỉ cùng vô lượng tử đồng hành. Điều này ôn Diệp, Hải Như đều không đồng ý. Ôn Diệp là muốn đi theo Hạ Thược, mà Hải Như lo lắng bên người Hạ Thược không có đồng môn và nhất gặp gỡ nguy hiểm sẽ không ứng phó tốt. Hạ Thược và Trần An, tiểu nam hài Tử, tự nhận là kẻ bị bỏ rơi. Tu vi hai chúng ta, ngươi thấy rồi đấy Chúng ta tuy rằng chỉ có hai người Nhưng khẳng định có thể đến đích thuận lợi Ngươi đi theo chỉ lãng phí thân thủ của ngươi Không bằng đi cùng huynh đệ đồng môn Chúng ta vốn đã ít người Càng nhiều người vừa qua thử thách càng tốt Ngoan đi, đi cùng bọn họ Đừng cáo kỉnh nữa Lời này cũng là nói cho Hải Như nghe Tối hôm qua Khâu Khải Cường, Triệu Cố cùng Hải Như Đều nghe nói tu vi của cô Vô lượng tử có thể một mình đuổi âm linh tu vi nhất định không thấp. Hai người kết bạn, sức chiến đấu cao hơn những người ở đây nhiều. Kỳ thật, tổ hai người bọn họ là tổ không cần lo lắng nhất. Hải như cân nhắc một lát, cô cùng gật đầu, đem ôn dịp cùng an bài đi theo triệu cố. Hai đệ tử là một đội. Mình mang theo ngô thục ngô khả hai tỷ muội đệ tử trương thị hầu thành năm tổ như vậy. Những người khác đi tìm bạn, cũng phát hiện nhân số không thể chia đủ một tổ ba người. Luôn có tổ chỉ hai người Vì thế dẫn đến cảnh Minh Tranh ám đoạt Cũng có kẻ ngầm mắng đoàn giám khảo Đã lão già kia thực chế nhạo Để rõ số lượng không đủ Lại còn đòi chia kiểu đó à Tổ đội càng chậm trễ Thời gian lên núi càng rút ngắn Cuộc thi cũng càng khó khăn Hồi nữa thời gian ít ỏi cũng thôi đi Nhưng nan đề giám khảo đưa ra trên đường Mọi người đều không biết Mà rất nhanh có người phát hiện quy định cuộc thi lần này có lỗ hổng. Yêu cầu tới núi đúng thời điểm, không thể nhiều hơn ba người một tổ. Nhìn giám khảo lại đi trước một bước, bọn họ làm sao biết trên đường người ta ghét thành ba người một đội, hay là một đội 30 người. Đợi đầy chân núi, lại tách ra, không phải là được giữ ư. Có người phát hiện lỗ hổng mà mừng thầm. Nhìn lúc xuất phát, mọi người đều theo ấn quy củ. Có kẻ muốn đầu cơ trục lợi, muốn nửa đường lôi kéo người khác nhập đội cùng nhau thông qua cuộc thi này. Nhưng cách nghĩ tự cho là không sai đó, sau khi đoàn người xuất phát nửa giờ liền tan biến. Nửa giờ sau, mọi người đều xuất môn, nhập sơn đạo, tự tìm con đường mình cho là gần nhất để đi. Nhìn được lên núi, thì lại dần dần nổi sương mù. chơi lúc rời thuyền, làng trai trên đảo nhỏ có sương mù, không ai chú ý. Nhưng càng đi, người càng thưa dần. Sương dài đặc, Đằng trước, phía sau, giờ giờ không nhìn thấy người Lúc đầu nghe tiếng nói chuyện và tiếng bước chân Bây giờ trừ cây cối hai bên Có đường nhỏ dưới chân Bốn phía mở mịt Trừ tiếng kêu của chim thú Cùng tiếng bước chân của người đồng hành Tất cả đều y mắng Về này xuất hiện Mới rời thôn không lâu Hạ thừa cũng thẳng hướng đông Thoạt nhìn là muốn lên núi theo hướng đó Nhưng kỳ thực, cô muốn trực tiếp rời đảo Vừa rồi cô để ôn diệp ở tổ khác Kỳ thật vì có tính toán đó Chỉ có vô lượng tử cô đồng hành sẽ tốt hơn Dù sao lấy tu vi của hắn Một mình lên núi cũng không vấn đề Cô đá hắn cũng không cần ai nấy Nhưng không bao lâu Sơn đã bắt đầu răng sương mù Trước sau tiếng người ít dần Khi Hà thược phát hiện thì không thấy Tổ ôn Diệp ở sau nữa Cô gọi to mấy tiếng không ai trả lời Thế này mới nhìn phía vô lượng tử Vô lượng tử Tai đeo tai nghe điện thoại Không biết nghe nhạc Phật hay là ca khúc đang được yêu thích. Gặp Hạ Thược trông lại, đôi mắt trong suốt mang theo ý cười. Trận pháp. Hạ Thược gật đầu, cô cũng nghĩ vậy. Nhưng cụ thể trận pháp gì thì chưa nói rõ được. Hai người dừng bước, xô quanh không bóng người. Trên đường núi dài chỉ còn Hạ Thược cùng vô lượng tử. Hai người dạo quanh vài vòng. Tuy rằng xương che tầm mắt, nhưng hai người phát hiện đi kiểu gì cũng quay lại đường cũ, không thể đi đường khác. Là cảm giác như là gặp quỷ đánh tường Nhìn lúc này là ban ngày Âm linh đã lui ra tiểu đảo Làm sao có quỷ đánh tường chứ Đây không phải quỷ đánh tường Mà là một loại trận pháp Cửu cung bát quái trận Chuyển thuyết kể rằng Cửu cung bát quái trận Có từ thời Tam Quốc Chưa cát khổng minh sáng chế Này thất truyền ít nhiều Nhưng trận này cũng thực cao siêu Có lẽ tiền bối cổ đại Dẫn linh quỷ đánh tường để bày trận Bởi vì quỷ đánh tường Nói trắng ra là lạc đường mà thôi tỷ như bãi Tha Ma Bốn phía là mồ mả bia mộ Người đi vào bị âm khí che kín mắt Khiến người đó phán đoán sai hướng Người ta vẫn nghĩ hướng bản thân chọn là đúng Như kỳ thực lạc đường Thì bối cổ đại Khi sáng tạo ra Cử cung bác quái trận đã lợi dụng nguyên lý này Lấy những vật tương tự đánh lạc hướng Có đi thế nào cũng không ra được Những vật đó có thể là hòn đá Có thể là cỏ cây Ứng theo câu nói Nhất thảo nhất mục đều có thể thành binh Trí tuệ của tiền nhân thực thán phục Cử cung bác quái trận này Sau có chút thay đổi Dần dần có kết cấu Theo thạch trận mà nói Ấn theo độn giáp chia làm hư Sinh, thương, đỗ Cảnh, tử, kinh, khai Tổng cộng 8 cửa Kề cấu bên trong chia làm tam đi Tam đấu cửa khúc Quay gò lòng vòng Mê môn xuất hiện nhiều lần Thay đổi bất thường Bình Pháp có nói rằng Cử cung bác quái trận có thể kháng cự 10 vạn tinh binh Lời ấy kỳ thật không giả Hạ thược vừa thấy trận này Cho lòng muốn cười Nói thế nào nhỉ Bác quái trận đúng là lợi hại Nhưng cô có thiên nhãn Thứ không sợ nhất chính là mê trận Mở thiên nhãn Ẩm dưỡng nhị khí ở các phương vị Phân rất rõ ràng Người bình thường ánh mắt có thể bị che mờ nhưng không thể lừa bịp thiền nhãn. Giờ cửu trí của huyền môn tư lão xuất dân mê trận này khảo nghiệm khả năng giải trận, biểu hiện bọn họ lợi hại về phương diện bài trận. Nhưng trùng hợp, cô có thứ lợi hại tương đương. Cô đang nghĩ làm sao để bỏ rơi vô lượng tử một mình đến phía đông đảo. Hiện tại vừa vẫn có cơ hội. Vì thế, hạ thược giả bộ như người mơ. Đúng là cửu cung bác quái trận, chỉ là không biết thiết kế bao nhiêu mê môn. Nói như vậy, mê môn có thể là một cửa, hai cửa. Theo kiểu suy nghĩ ấy, cũng có thể chín cửa. Nhưng cũng không phải, không biết chính xác. Đôi khi ít thì chín cửa, nhiều thì tám mốt cửa. Có thể tưởng tượng, trại này chính là một đại mê cung, có vào không có ra. Vô lực tử cười nói. Với <cười> môn tư lão quả như câu lực thâm hậu. Trại này hẳn là hạ tối qua. Ấn theo thời gian, không đủ điều kiện thiết kế nhiều mê môn. Bọn họ có 5 người. Ta đoán 45 môn đã là cực hạn. Hà thược gật đầu. Cũng đúng. Nói như vậy toàn trận sẽ mở tứ môn. Vị sinh tử kinh khai, nhân tử tự phạm húy thường không ra được. Cho nên sinh kinh, khai tam môn thì có đường ra. Chảnh trách không cho chúng ta kết bạn quá ba người. Nguyên Lai like muốn vây chúng ta ở đây. Hà thược làm bộ quay đầu xem kỹ bốn phía. Mở thiên nhãn, phần rõ phương vị. Phát hiện sinh môn ở phía đông bắc cấn cung, kinh môn ở vị tây phương đoái vị, khai môn ở tây bắc kiền cung. Cổ muốn đi phía đông, theo sinh môn có lợi nhất. Bởi vậy, Hạ Thược thu hồi thiên nhãn. Ta xem trước bát sinh môn, cổ khai môn có thể thử một lần, không bằng ta đi cấn phương, đạo trưởng đi kiền phương, thế nào? Hạ Thược chỉ đường coi như có lương tâm, cuộc thi quy định muốn đi trên núi hướng tây bắc gần nhất. Cô tuy rằng phải đá vô lượng tử Như tính cho một đường gần nhất Cô không ngờ Vô lượng tử không chịu Hắn nhìn hạ thược Ánh mắt trong suốt như thể nhìn thấu hết thảy Nhưng lại trong mắt vô cùng Nữ thí chủ lướt mắt một cái Nhìn ra tam môn bố trí phương nào Bần đạo có chút không bị kịp Nếu vậy đi hay để bần đạo đi theo nữ thí chủ Cô nói sinh môn vậy là sinh môn Chúng ta đi sinh môn Các bạn thân mến, đến đây thì Ngọc Mai phải tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở tập kế tiếp vào ngày mai. Xin chào các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.